Giới thiệu tác phẩm văn học giới thiệu tác phẩm văn học thưa quý vị và các bạn qua một chuỗi dài những trăn trở băn khoăn và tự giải đáp câu chuyện tình yêu của mình từ buổi ban đầu cho đến khi hết yêu tác giả đã đi đến kết luận chuyện cổ ngày nay sẽ bắt đầu như thế một quyết định dứt khoát đưa người trẻ đến những quan tâm khác trong cuộc đời của mỗi con người tại sao vậy nhỉ? Bởi có những điều tiềm thức chẳng cho quên. Chúng ta hoàn toàn bị động trước những quyết định buông tay hay giữ lại của tiềm thức. Cô bạn tôi trở về sang một chuyến nghỉ dưỡng vài ngày ở bệnh viện. Một giày chủng đoán của bác sĩ buộc cô phải leo lên băng ca, mặc chiếc áo bệnh nhân xanh nhật nhạt và đối diện mắt nhìn vào thứ ánh sáng leo lét của phòng cấp cứu. Ơn trời là mỗi việc đã ổn thỏa. Nhìn cảnh anh chồng sắp cưới ôm chầm lấy cô và cười trong nước mắt, gia đình cả hai bên mới có thể thở vào. Nhưng điều làm bạn tôi quan mang nhất là sau cuộc tiểu phẫu mấp mé giữa làng ranh, lành giữ. Lại là giấc mơ ngay trong đêm đó hiện về hình ảnh của người bạn trai cũ. Người mà cô đã chủ động rời tay để đến chị hôn phu hiện tại Rõ ràng không phải ngài nhớ đêm mơ Càng không phải tơ tưởng bệnh rịnh hay gì khác Chỉ là một cách tự nhiên như hơi thở Người đó trở về trong lúc cô bạn tôi cảm thấy lo lắng Và mong manh nhất trước những sống chết cuộc đời Đó là tình yêu đầu tiên và lâu nhất của cô kéo dài gần chục năm trời và cách biệt nhiều hơn là gần gũi Nhưng lý do khiến cô chia tay không phải vì khoảng cách không gian hay sự chán ngán của thời gian đã bào mòn một mối tình cũ kỹ Chỉ vì cô thật sự yêu người hiện tại hôn phu của cô nhiều hơn thế thôi Vậy thì cớ gì mà ngay trong lúc quảng loạn và cần một bờ vai nhất. Người cô mơ về lại là chàng trai đã xa lắc xa lơ và tình thương cũ đã nhớm màu bợt bạc. Là vì có những điều đã khắc sâu vào tiềm thức, chỉ chực chờ trở về lúc tâm trí tưởng chừng đã yên ổn nguôi ngoài nhất. Hệt như một chiếc lá rơi rất khẽ xuống mặt hồ, đang điều hiu phẳng lặng. Ngay lập tức, gần nên những dòng sống xôn xao Có những người Những điều tưởng chừng xa ngút mắt Và chính bản thân Chẳng còn bận tâm nghĩ đến Nhưng bất chợt Một phút thản hoặc lại trở về Rõ mồm một Như bộ phim quay chậm Mà mình đã thuộc nằm lòng Từng câu thoại Từng cử động của diễn viên Đó không hẳn là Vì còn yêu hay nối tiếc ngày cũ Càng không phải giữ gìn hay đóng khung ký ức để lâu lâu lần dở ra xem. Chúng ta hoàn toàn bị động trước những quyết định buông tay hay giữ lại của tiềm tức. Vậy nên mới có chuyện thi thoảng trong những giấc mơ hay thậm chí cả lúc tỉnh trí. Một hình ảnh thân thuộc nào đó lướt qua trước mắt lập tức nhắc nhớ trong mình những chuyện xưa cũ đã lâu không còn tôi vẫn đôi lần đi qua con đường hồi nhỏ được mẹ đạp xe chở đi học. Những lúc ấy, trong đầu lập tức lẫn dẫn hình ảnh một chiếc xe đạp cũ kỹ màu đen có ghế ngồi rất êm và hình ảnh chiếc áo xanh của mẹ nhìn mắt mắt cả trưa hè. Trở lại với cô bạn tôi. Sau khi ngẩn ngơ suốt mấy ngày vì giấc mơ quá giảng kia, Điều duy nhất cô có thể làm là mỉm cười và trấn an mình. Tìm thức chẳng cho quên. Ừ thì những điều đã qua, dù gần hay xa, dù yêu hay giận, thì ký ức còn lại vẫn là thứ nằm ngoài mọi quy luật quên nhớ của thời gian lẫn tâm trí con người. Biết vẫn còn đó, thế là đủ. Không phải lưu luyến, không phải lần lửa, Chỉ là tự nhắc nhở mình rằng, đã có những tháng ngày như thế và một tình yêu như thế. Dễ giàu gì trong đời người còn có lại một tình cảm na ná giống thế ở ngày mai. Cho nên, cất lại được bao nhiêu trong tiềm thức thì hãy cố mà cất cho bằng hết, để mỗi khi yếu lòng thì còn có một điểm tựa mà dựa vào trấn an. Mình đã từng sống và từng yêu trọn vẹn và nguyên lành như vậy. Thế nên, nếu có một lúc nào đó tôi trở nên lẩn thẫn với những hành động không đau như chạy xe một quãng đường thật dài, chỉ để đến một quán gian đường và mua đúng một mẫu bánh rồi nhìn vào miếng cười. Hay giữa cuộc vui bồ khú với bạn bè chợt bần thần Vì hương rượu quen thuộc thoảng nơi bàn kế bên Thì xin đừng dội kết tội tôi chỉ biết sống vì ngày cũ Bởi có những điều tiềm thức chẳng cho quên Và cũng bởi vì là tiềm thức có nghĩa chẳng còn thuộc về hiện tại nữa rồi Thế nên xin đừng trách phúc sau lòng vì tiềm thức của nhau những lần dấp ngã, bởi có những thứ sinh ra chỉ để bốc hơi và tan mất sau một lần chạm được đến nhau. Cỏ nhà bên lúc nào cũng xanh hơn người dân phía bên kia đường lúc nào cũng khó quên hơn. Thế nên chúng ta cứ đôi lần chấn mãn quên mất bờ cỏ của riêng mình và làng đường an toàn của bản thân để lạc bước đi xa. Bỏ qua những giá trị thật gần Mà thôi Dừng lại đi Không thì trên con đường si mê ấy Càng đi càng xa Càng băng qua phía của người ta Càng dễ bị ngộ nhận Vào thứ say nắng chống dánh ấy Đến khi giáp mặt Mới biết mình chỉ đang tự yêu nhầm Một ảo ảnh Giống như chúng ta Thường dễ ngộ nhận Rồi mê mẩn thứ ánh sáng Lãng bản nhạt nhòa sao ô kính xe mỗi khi trời mưa nhưng thử đưa tay lau khô những giọt nước động trên kính cái khung cảnh cổ tích kia hiện nguyên hình là mớ hỗn độn ánh sáng tán sắc chói mắt loá màu đố mà dám nhìn lâu bởi hãy để mọi thứ đúng bản chất thật chứ đừng tô vẽ hay đặt lên đó lăng kính mơ mộng diễn dông tình yêu cũng vậy Càng lãng đảng mơ hồ lúc mờ lúc tỏ thì lại càng phù phiếm và dễ nhạt nhanh. Giữa đông đưa phù phiếm và sự chân thành của trái tim chỉ cách nhau một làn đường, băng qua hay đứng lại, không phải do say nắng, xỉn mưa làm yêu sai một ai đó, mà là do tự lòng mình phải biết đâu là cám dỗ, đâu là bến bờ. Làm sao cho khỏi lạc đường và lạc lòng? Câu trả lời thật ra đơn giản lắm. Hãy cứ bước đi và dấp ngã. Có những lúc trên con đường hung hút của sự mù quán nhân danh tình yêu, sẽ có một người thình lình rẽ ngang và gạt chân khiến bạn dấp ngã, trật khớp, sái gân. Và bạn biết không, đó mới chính là người bạn cần phải trân trọng. Chứ không phải bóng hình ảo ảnh tích tắc phía cuối đường chẳng biết là giật sâu hay khổ sụp phía trước. Cho nên, hãy cảm ơn những lần chấp ngã. Giá lại, đâu chỉ có chấp ngã mà sau bất cứ chuyện gì xảy ra, khi chúng ta đã bước qua, đều sẽ là một bài học đáng giá. Cứ sau mỗi một nhịp thở, bạn sẽ thấy mình chính chắn hơn sao mỗi lần tổn thương bạn lại học thêm cách để yêu thương trọn vẹn? hoặc sau một cơn mưa, sau một lời hứa, sau một câu hỏi han dỏm dặn đôi ba từ, con người ta tự khắc nhận ra sau tất cả những gì đã cùng nhau trải qua có thật sự là chân tình? người bỗng chốc là dân, bạn bè chuyển thân sang thù, anh em chuyển thương sang giận. Chị em chuyển gần sang xa. Rồi cũng đến lúc bạn ngồi thất thần sau sông cửa chiều mưa, thấy mây gom nắng chuyển ngày sang đêm và nhận ra sau cơn mưa này trời chẳng sáng ra là mấy. Sau một mối quan hệ, dù xả giao hồi hợt, dù gắn bó thiết tha, cuối cùng mới nhận ra chân ái bất khả cầu. Thế đấy, sau cơn mưa và dấp ngã, Bạn hiểu được nhiều điều Nhưng trên cả Bạn hiểu ra Có những người quen thành lạ Bước qua đời mình Như mưa trôi tuột kẻ tai Cố hứng giữ lại Thì cũng sẽ hông khô Và ráo quảnh theo gió trời Bởi có những thứ sinh ra Chỉ để bốc hơi Và tan mất Sau một lần chạm được đến nhau Nàng là cánh chuyên cầu lướt qua tôi, lướt qua tôi chiều rông bão nàng lặng ngắt như mây trắng như mây cứu tôi ra cuộc thường khó ca mà nè biết ơn em tái sinh môi cười biết ơn người lúc thân xa trái tim gần đêm phút dậy đoàn thuyền tôi yêu em tim tôi son sát Trắng đôi vai Chẳng như mây, Có em đây Cần gì nữa mà cánh môi tươi biết hôn sâu khiến cơn đau dịu đi hết nàng gái trắng đôi vai trắng như mây có em đây cần chi nữa có cơn yêu sáng như trăng mây trăng đêm dầm sáng Còn lại, không bao giờ là quá muộn màng để lặng lẽ yêu một người bằng hết sự nhẫn nại và đợi chờ không cần hồi đáp. Dỗ anh giờ đi mất từ lâu. Em chẳng bao giờ mang găng tay, mặc cho bạn bè cứ ngán ngẩm lát đầu. Giàn nắng riết thành đen thì hỏi sao chẳng ma nào thèm. Dường như cảm thấy mình là một đứa con bị thất lạc của mặt trời. Nên bất kể lúc nào cũng chỉ muốn đón người với sự thân gần và lòng trần gian nhất Anh ngược lại Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đủ áo khoác, khẩu trang, găng tay Để đối phó với Sài Gòn như đổ lửa mỗi khi tháng tư về Lần nào đi cùng nhau giữa trưa trời chan chan nắng Em chỉ lặng lặng ngồi sau vòng tay ôm anh Để ủ tay mình vào túi áo khoác của người ngồi trước tránh nóng Thành phố mùa hè bỗng dưng có ngọn gió nào thổi lạnh sống lưng Bất giác em chận mình vì sự trừ mến quá đổi Của hai kẻ thương nhau thất thường hệt như lúc nóng lúc lạnh Sở dĩ thất thường là bởi quả hoàng lắm Mới có những khoảnh khắc gần nhau thế này Em không quen với những đưa đón bởi luôn cho rằng bản thân đủ bản lĩnh để tự cưu mang chính mình. Còn anh, cũng ít khi nào dành thời gian đủ lâu để bất cứ nơi đâu mà tính chuyện hẹn hò. Cứ nhìn cả đống áo khăn lĩnh khỉnh đủ biết anh mê lan bạc thế nào. Ấy vậy mà, chỉ cần gặp nhau, lập tức. Một đứa sẽ tạm gác hết thế giới ngoài kia xáo động, dãy gọi Để nhẫn nại đi cùng một đứa đang quên bỏ sự kiêu hãnh trốn trong giỏ ốc một mình Em chưa từng hỏi tình cảm này là gì Anh cũng không màn gọi tên cho đúng mối quan hệ của hai đứa Có điều, mỗi khi thấy tay em sạm đi vì nắng gắt Anh sẽ cởi vội chiếc chăn tay đang đeo rồi đưa em kèm cái cao mài nhíu mắt. Đừng lắc đầu, mang vào đi. Chiếc găng ấy đến giờ anh vẫn chưa một lần lấy lại. Chiếc găng ấy đến giờ em vẫn nắm chặt trong tay dù đã qua bao mùa thai nắng gió. Dĩ nhiên em thừa biết chiếc găng ấy chỉ là một trong rất nhiều găng tay áo khoác sẵn có nên anh chẳng thiết đòi trả. Dĩ nhiên, em cũng biết hành động ấy cũng chỉ như rất nhiều điều ân cần anh đã làm cho em, thiết tha thì có, nhưng đòi hỏi mãi mãi là điều bất khả. Thế nên anh lại cứ rong rủi đi xa, với biết bao ấm em trong vô vàng những chiếc găng tay khác. Riêng em, giữ lại nơi này sự bảo bọc ít ỏi còn lại cho một thời có lẽ là ấm áp nhất. Của tuổi trẻ từng qua Em vẫn ở đây Những ngày Sài Gòn xa anh Mưa và lạnh và nhớ Thứ giữ ấm duy nhất là đôi găng tay cũ Dù hơi ấm trên ấy Cũng chỉ còn dương dất sót lại sau quá lâu Anh chưa lần nào chạm vào lại Vậy mà vẫn tự nắm lấy tay mình Và quyển quạt rằng Hai đứa đang đang tay nhau Ảo tưởng là thế, cốt để thấy cuộc sống dũng dĩ đã ban tặng cho em quá nhiều yêu thương, dẫu cho là yêu thương dây mượn với một người dân chung đường. Có hề gì, dũng dĩ nhắm mắt mà yêu, nên đâu còn mong cầu hơn nữa. Lòng đủ là được. Cũng như ngày trước, anh từng mua qua hướng dương về đặt vào bình thủy tinh ngay ngắn để nhắc nhở em rằng, Không bao giờ là quá trễ để chậm rãi ngắm nhìn vẻ đẹp của một bông hoa mặt trời. Dẫu hoàng hôn ngoài kia đã tắt. Dạ em, bây giờ cũng hiểu ra không bao giờ là quá muộn màng để lặng lẽ yêu một người bằng hết sự nhẫn nại và đợi chờ không cần hồi đáp. Dẫu anh giờ đi mất từ lâu. Anh vô tâm hay hữu ý khi để lại chiếc găng tay ấy cho em. Anh nghĩ em không cần đến câu trả lời. Bởi những gì từng qua, từng ủ ấm, từng khắc sâu vào trí nhớ, có lẽ đã thay lời tất cả những mâu thuẫn vô ngôn trong anh. Dù có đi về những khung trời khác, dù có tìm được những niềm an ủi mới giữ chân, anh vẫn nhớ rằng, Ở phía ngày nắng cũ đã có người giữ dùm hơi ấm của anh và cho anh. Nhưng em này, đừng ngộ nhận giữa găng tay ấy và bàn tay anh. Bởi có xuyết chặt cách mấy, thứ em giữ suốt bên mình cũng chỉ là lớp giải len khít dừa những đầu ngón tay chứ chẳng phải một bàn tay đang vào em vừa dặn. Là hạnh phúc hay vô hạnh, đều không còn tùy thuộc vào anh. Trong chờ ở anh, ký thác nơi anh Mà em phải tự thương thân mình Cuộc đời không đơn giản Như muốn tránh nắng thì đeo găng tay Muốn tránh ai thì khuất mặt khuất mài Là sẽ quên và xóa tên khỏi trí nhớ Em có thể giữ hơi ấm còn lại Nhưng làm sao giữ người đã muốn đi Cứ cho là anh ích kỷ Cứ cho là em quê Mỹ Nhưng con người, ai cũng đến lúc cần học cách buông tay. Buông tay không có nghĩa là ngừng yêu, chỉ là chấp nhận từ bỏ những ảo tưởng về một tình cảm trống rỗng không thể xiên dành và một người chưa từng yêu mình như cách mình vẫn quyến quặc. Khóc làm gì nữa em, thế nào rồi cũng quên. Tiếc chỉ gieo thêm xót so xa chỉ mang thêm đớn đau cho muộn mang kia biết rằng rồi ta sẽ xa biết rằng buồn đau sẽ qua Nhưng sao ta cứ im lặng cầm tay mãi chắc ta còn ngàn điều chưa nó sa ta quá tin Đôi khi ta đã tan vào ngày không thấy trách ta một lần đã chọn yêu Đôi khi ta đã tan vào ngày không thấy trách ta một lần đã chọn yêu thư gửi người thương chưa biết mặt. Tình cảm chân thành chỉ nên chắc chiêu từ những rung động khẽ thôi, nhưng động lâu và còn lại. Gửi người, ta đọc được đâu đó rằng một trong những điều mà người trẻ ở độ tuổi 20 nên làm là viết một bức thư cho chính mình ở 10 năm sau để nhìn lại bản thân khi bước sang ngưỡng tuổi mới. Với những trải nghiệm đã khác nhiều lúc trước Vậy nên Ta sẽ viết thư này cho người thương tương lai Người mà đến giờ Ta vẫn chưa hề biết Hình dung mặt mũi méo tròn thế nào Chỉ có điều chắc chắn rằng Nếu người đang đọc bức thư này Và đang liếc xéo Nhìn ta đầy mỉa mai Khi hai đứa Ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ Ngập nắng của một ngày hè Năm hai nghìn mười mấy sau tận thế bất thành, thì ác hẳn người chính là chốn bình yên của riêng ta. À, sẵn tiện cho hỏi thăm ngoài lề tí, chẳng hay lúc mới vừa gặp nhau, ta có gây nên thương tích đáng kể nào cho người không? Chẳng là vì ta từng có một lời hứa với chính mình, rằng chừng nào tìm thấy người và ôm chầm khóc lóc tỉ tê, Tango, I for you. Thì ngay lập tức, hành động sau đó sẽ là đánh đắm túi bụi hằng học dằn vặt Người trốn ở đâu kỹ quá vậy, làm ta kiếm mắc mệt suốt mấy chục năm qua. Đấy, nói thế để người biết, tình thương này ta phải đánh đổi cả một phần đời non trẻ để đi kiếm cho bằng được. Kiếm tìm đến độ tưởng chừng đã có lúc bỏ cuộc và buông xuôi, chấp nhận tin rằng, Tình yêu không phải là thứ có thể ban bố đồng đều cho tất cả mọi người Và mình, tiếc thai, không nằm trong đám đông may mắn ấy Cảm giác bình yên chạm tay là thứ mơ mộng hệt như cổ thích giữa thời hiện đại Nơi mà các ông bục bà tiên đều trả quá thạch từ lâu Chỉ có ta kiên trì đi tìm quanh quẩn Hy vọng truyện cổ còn rơi rớt sót lại vài trang ngoài đời thật để ướm thử vào mình mãi cho đến khi người xuất hiện chúng ta gặp nhau như thế nào nhỉ hẳn sẽ không là một tình yêu sát đánh như lời bài hát biếu ti phù của mà ta rất thích bởi hai đứa chắc đã đủ lớn để hiểu rằng tình cảm chân thành chỉ nên chắc chiêu từ những rung động khẽ thôi Nhưng động lâu và còn lại Ta đã quá sợ những thứ cảm xúc Chẳng gọi nổi tên Nồng nhiệt và si mê Nhưng cuối cùng Chỉ để lại tiếng thở dài Khi đành đoạn tay nở rời tay Ta chỉ cầu mong nhiều năm sau nữa Khi người đang đọc những dòng chữ này Cũng là lúc ta hiểu được ý nghĩa Nguyên lành nhất của yêu thương Hai chữ nở duyên Quá ra là có thật và sẽ tròn đầy vào lần yêu sau cuối với một người xứng đáng cho ta đánh đổi cả phần đời còn lại mà không hề hà được mất thiệt hơn. Chỉ cần thấy người cười vui đã đủ cho quá khứ khép mi rồi. Cũng nông nổi xa xưa chỉ còn là một khoảng nhớ lãng đảng tỉnh thoảng nhắc về, nhưng không thể làm thắt lòng thêm lần nào nữa không bao giờ. Còn một điều nữa thôi, hứa là chúng ta sẽ dẹp hết facebook, twitter, instagram và những thứ đầy loại thế. Các mạng xã hội như khu vườn, ông bướm, dập dìu thị phi phù phiếm thiết nghĩ không thể là trốn dung thân bình yên cho hai đứa. Chúng ta sẽ dọn về vườn rau, vườn cà chung dĩ nào đó và làm tổ ấp nhau. Bỏ lại thế giới ảo đầy cám dỗ kia Để khỏi phải bận tâm đông đưa đẩy đưa gì nữa cả Điều duy nhất hai đứa sẽ làm là đón đưa nhau Đến cuối cuộc đời Dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây Thôi, Lê Hiếu đã nhập Thiết nghĩ chúng ta nên đi hát karaoke À, nếu người sắp tắt thở Vì những câu chữ quá dài dòng nãy giờ thì nhớ thông cảm cho ta Ta giống dĩ là một kẻ nhiều lời, dông dài từ lời ăn tiếng nói đến viết lách thưa gửi Mà cũng bởi thế khi thương ai ta cũng sẽ thương lâu nhớ dài Vậy thì người sẽ dành sẵn hơi sức để đọc hết những gì lê thê ta sẽ kể cho người ở phần đời còn lại cũng như để dành sẵn tình thương để song hành cùng ta trên quãng đường dài hai đứa sẽ đi sắp tới chưa chỉ còn trùng tem vắng vòng tay ấm ánh mắt đầy chiều chẳng...